Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai Hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo Của bộ truyện uh, Kim Lai tập số 242 uh, mọi người cái chuyện thì đừng quên uh, để lại những comment uh, Tương tác cũng như là bàn luận về bộ truyện Vừa rồi thì uh, những tập trước thì group của mình cũng đã rất là sôi nổi uh, Anh em thảo luận rất là nhiều Và trong đó có cái đóng góp của bác uh, Ben Trần Thì uh, cảm ơn bác đã phân tích nhiều hơn để uh, Anh em có thể hiểu hơn bộ chuyện này và rất mong những cái phân tích khác của bác Thực ra bộ chuyện này nó khá là khó hiểu Nên để sâu chuỗi lại được thì cũng rất là khó Và tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải nghe thêm Rồi chúng ta lộn ngược lại thì chúng ta có thể mới hiểu được hơn Nhưng mà hy vọng những người có thể họ đã đọc con vớt trước Họ có thể tiết lộ một chút để chúng ta nghe sẽ dễ hiểu hơn Và hy vọng mọi người hãy tiếp tục như vậy nhé Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo Tập số 242 Kiếm like Cô bé gầy gò kia Ôm lấy thư tịch Hớt hải lao ra khỏi viện tử Đi vào trong ngõ hẻm Một đường chạy vội Đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm Nhưng nó đã thấy qua không ít người xấu Chuyện xấu bọn họ làm Có một số chuyện xảy ra đối với người khác Có một số chuyện xảy ra đối với chính bản thân nó Cũng thỉnh thoảng gặp được người tốt song Thủy chung đều không có được báo đáp Cũng có vài người tốt biến thành người xấu nó từng gặp qua một lão già điên cả ngày nhấc ống đèn lồng dạo chơi tứ vực lão nói thế đạo quá đèn tối không cầm đèn lồng thì không nhìn được đường không thấy được người nó chạy đến độ lưng đẫm mồ hôi ngẩng đầu nhìn trời ở trên trời như đang treo một chiếc đèn lồng khổng lồ sáng chói thiên địa vận chuyển như thể không ai thiếu được nó nhưng mà nó chỉ thích vào mặt trời mùa đông Hoặc là trời xuân Nếu một năm bốn mùa đều không lạnh Cô bé sẽ không thích nó chút nào Chỉ mong trên trời chưa bao giờ có nó Có nó Trời sẽ quá sáng Rất nhiều chuyện làm nó dễ dàng bị người phát hiện Tỉ như là ăn vụng đồ ăn vậy Lúc đi qua một giếng nước Nó dừng chân lại Ngồi bên miệng giếng nghỉ ngơi một lát Há mồm thở dốc Liếc xuống giếng nước sâu không thấy đáy. nó vừa định nhổ nước miếng xuống dưới, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện người mình có một lão nhân đang đứng, rất cao lớn. bộ quần áo hắn mặc có thể gọi là đạo bào. ngửa đầu nhìn hắn, cô bé gầy gò không dám cử động, như thể chỉ cần mình động một đầu ngón tay thôi, thậm chí trong lòng bật ra một ý niệm, nó sẽ chết ngay. từ nhỏ đến lớn, trước này nó chưa từng sợ hãi ai như vậy bao giờ đạo nhân vóc người cao lớn kiều dáng đạo quan và đạo bào đều cực kỳ hiếm thấy dưới quang tuyến chiếu rọi da thịt lão đạo nhân phát tán ra quang trạch vàng ngọc đạo bào không nhiễm một hạt bụi như thế căn bản lão nhân chưa từng ở tòa thiên điện hay vậy lão đạo nhân liếc nhìn cô bé khô gầy vươn tay ra tiện tay chào một cái ở giữa trời cô bé khô gầy đang một mực trộm liếc hắn kêu rêu một tiếng ném thư tịch trong lòng hai tay che kín hai mắt nước mắt đầy mặt thân hình gầy gò lăn lộn trên mặt đất bởi vì ngay một khắc vừa rồi nó rõ ràng thấy lão đạo nhân từ đầu từ kia nó rõ ràng thấy lão đầu từ kia một tay bắt mặt trời từ không trung vào trong tay kẹp ở trong đó cô bé gầy gò thống khổ đến độ Cắn răng, đập đầu vào vách giếng. Lão nhân vẫn thở không cảm thấy đáng thương, cũng không cảm thấy phiền trán, hờ hững mà thôi. Nhân dàn bi hoan ly hợp. Nhìn qua một lần, mấy lần, so với nhìn qua ngàn lần, vạn lần, cảm quan sẽ tuyệt nhiên không còn giống như vậy nữa. Vị lão đạo nhân này chỉ cúi đầu nhìn trăm trăm, vầng mặt trời giữa ngón tay. Nó không phải là ảo ảnh, mà là thực thể chân chính. Ngược lại mặt trời ở trên trời lúc này mới là hư ảo. Lão đạo nhân tạm thời cất hạt trâu vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn đầu tường ở phía nào. Cái tên Đinh Anh này khiến hắn có phần thất vọng. Dù chân ý và trùng thu ngược lại còn tạm được, nhưng mà loại tạm được này không có phải là vì du chân ý và trùng thu biểu hiện tốt. Mà là kỳ vọng của lão đạo nhân dành cho bọn họ vốn đã rất thấp. Nhưng Đinh Anh thì khác. Phải biết cái tên Đinh Anh này vô luận căn cốt hay là tâm tính, Đều là tiếp cận với khí của là vị lão đạo nhân kia. Hoặc có thể nói là bản sao thu nhỏ, Xem như là một thứ đồ, Xem như là một thứ đồ giả gần với đồ thật nhất trên thế gian. Thế nhưng Đinh Anh ở bất kỳ nơi nào của hạo nhiên thiên hạ đều là thập nhị cảnh không chút nghi ngờ nhưng mà cũng dừng bước ở đó bình cảnh quá rõ ràng một thứ đồ già không thể thường thường không xấu được tới đâu nhưng mà tốt thì cũng tốt được đến đâu chứ lão đạo nhân vẫn cảm thấy không có hài lòng ngụy Tiệt, lô bạch tượng chu liễm ba người hợp nhất lấy sở trường mỗi người hỗn hợp thành đinh anh vậy mà vẫn bất kham thế này ngay nháy mắt hắn chuẩn bị vung tay áo đánh nát đầu vị đinh anh kia lão đạo nhân lại thoáng do dự ngẩng đầu nhìn lên trời lão đạo nhân đứng ở ngẫu hoa phúc địa nhưng mà nơi nhìn thấy lại là liên hoa động thiên Động thiên phúc địa Nối liền nhau là một tồn tại cổ quái Cả bốn tòa đại thiên hạ Chỉ có hai nơi Lão đạo nhân cạnh miệng giếng Và vị đạo nhân đang cúi nhìn phúc địa ở Trên đỉnh đầu nhìn nhau một cái Thế là tuyến bên cạnh sẽ liên hoa Động thiên Và ngẫu hoa phúc địa lập tức kéo thẳng Ra một hầu cậu vòng Lập tức kéo thẳng ra một hồng câu Rộng chừng ngàn vạn trưởng Lão đạo nhân hư lại một tiếng Hạt châu ở trong tay áo, đốt ra một lỗ thủng trên tay áo đạo bào. Lão đạo nhân thu hồi tầm nhìn. Tay áo nhanh chóng khôi phục như bình thường. Cô bé gầy gò ở bên chân lão đạo nhân, vẫn đang hoa hoa khóc lớn. Cảm giác nhìn mặt trời ở cửa ly gần đã thâm nhập sâu vào trong thần hồn của nàng. Nếu không phải trong cái rùi, có cái mày, vừa khéo ở tránh bóng dâm của lão đạo nhân. Kiếp trước kiếp sau của nó đều sẽ theo đó trở thành cát bụi Nháy mắt hóa thành hư vô Lão đạo nhân bực bội Lão tú tài Người có phiền hay không Lão đạo nhân lần đầu tiên đối mặt chính diện với cô bé gầy gò Đạo nhân vóc người cao lớn Điều nhà đầu gầy như là cần trúc Một trời một vực Dưới cái nhìn chằm chằm của đạo nhân Cô bé vốn đang ôm đầu cầu mong giải thoát Hết như là uống một bát trà lạnh giữa trưa hè Còn là loại đựng ở trong chén sứ trắng Ở môn đình phú quý Bỗng nhiên không có còn đau đớn Há mồm thở dốc, Dựa lưng ở bên bét miệng giếng Rụt rè nhìn lão thần tiên Bản năng dẫn dắt Ánh mắt cô nhanh chóng đảo quanh Tìm kiếm xem hạt chu kia Bị lão nhân giấu ở phương nào Đây gọi là không nhớ cái ăn Cũng không nhớ bị đánh May mà thái độ của vị đạo nhân này Với nhân gian Đặc biệt là với thiện ác không giống người thường Hắn không để ý sự tò mò Không biết sống chết của cô bé Nhưng mà đối với thân phận cô Lão đạo nhân đã hiểu rõ trong lòng Cho nên càng thêm phiền chán đối với lão Tú Tài Miệng luôn bô bô Người đọc sách Chỉ mượn đồ Năm xưa hai người đánh cuộc Lão Tú Tài dơ bẩn kia dựa vào hành vi đàn bà Mà giờ trò vô lại và ăn vào. Đi thẳng thắng đi quán một tín vật muốn hắn sau này nếu gặp phải người tay cầm tín vật thì nhất định phải bảo hộ tính mạng quán an toàn lão đạo nhân nguyện cược chịu thua đáp ứng nhưng một oán khí trong lòng đối với lão tú tài cũng không có nhỏ về sau lại gặp một lần mài dỗ đạo pháp lần nữa hai người ngồi xuống luận đạo giảng đạo lý ở ngay tuyến biên cảnh tiếp giáp giữa ngẫu hoa phúc địa và liên hoa động thiên Bằng không một khối ngẫu hoa phúc điện nho nhỏ Linh khí mỏng manh Đại đạo khó thành Làm sao chịu tải được tranh đấu Rất đại đạo giữa hai người Vẫn là lão tú tài muốn kiếm tiện nghi Nhưng mà không biết từ lúc nào Trừ những điều này ra Kẻ không cần mặt mũi là lão tú tài kia Còn nên lén cắm xuống một quân cờ Ở ngẫu hoa phúc điện, Đúng là bóng mờ dưới chân đèn Người trong cuộc khó mà để ý Lão đạo nhân nhìn chằm chằm tiểu nha đầu Ở dưới đáy mí mắt tầm nhìn nhanh thanh triệt mà lạnh lùng như là mặt trời treo cao trước này không quản nhân gian ấm lạnh sẽ không so đo thế gian khen chê chớp mắt mấy cái lão đạo nhân đã nhìn hết kinh lịch đời này của cô quả nhiên là thế lão đạo nhân lại híp mắt nhìn tòa phù đệ nào đó hư lạnh một tiếng oán khí hơi giảm mấy phần thoáng chút suy nghĩ liền biết đại khái dụng ý của lão tú tài tính nhầm thêm chút suy diễn Cảm thấy làm được Lão đạo nhân lần đầu tiên thoáng hiện vẻ do dự Quay đầu nhìn về đầu tường phương Nam Ồ một tiếng Không khỏi Có phần vô cùng kinh ngạc Lão đạo nhân nhẹ nhẹ búng tay Kích chúng mi tâm tiểu nước hài Nó cứng ngắc bất động Lại vùng tay áo Bốn phía miệng giếng nổi lên trận Gợn sóng Lão đạo nhân bước ra một bước Biến mất Phương viên một thước xung quanh Dòng thời gian bắt đầu chảy ngược Gồm cả cô bé gầy gò Và tất cả những gì nhỏ bé mắt thường Không thể thấy được Quy luật thiên địa vận chuyển cũng bắt đầu đảo ngược Cô bé nhặt lên đống thư tịch Sau cùng khung cảnh ngừng lại Khi nó định nhổ nước bọt xuống giếng Nó hơi ngơ ngắc Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác Vô cùng sợ hãi Lắc lắc đầu Cuối cùng không dám làm bậy Nâng đống sách trộm được mà chạy vội đi cách phía nam kinh thành hơn 20 mươi dặm cổ ngưu sơn trên đầu tường tan hoang từng vị tông sư cao thủ từ trong thành đang chạy tới hân thường di chỉ chiến trường du chân ý và trùng thu tạm thời dừng lại đánh giết sinh tử. lúc này du chân ý lặng lẽ cảm thụ khí tức lưu chuyển ở trên đầu thành cùng với kiếm ý thuần túy lưu lại ở giữa thiên địa trùng thu thì không có nhiều tâm tư như vậy hai tay đặt lên bờ tường đôi mắt nhìn ra phi kiếm lưu ly đi tới bên cạnh du chân ý càng tới gần đầu tường thì tốc độ phá không của phi kiếm lại càng chậm đi lên đầu tường rồi còn khẽ rít lên như là có vẻ sợ sệt vậy mà đào nhân lưu tông cũng mới lưu ly kiếm đi tới nhảy lên một bức tường nát vụn ngồi xếp bằng dịch cốt đào trong tay hư hại rất nặng lão nhân vươn ra ngón cái chăm chú xoa xoa vút vút thân đao sáng như là mặt kính ngang ngược một đời đến sau cùng bị một thanh kiếm đánh cho nhức nhác thế này đúng là bá đạo quả báo bắc tấn đại tướng quân đường thiết ý lưng đeo luyện sư chậm rãi bước lên đầu tường chọc một bãi đất trống đứng vững tay nắm chuôi đao khí thế bàng bạc nếu so sánh tí thánh trình nguyên sơn một mực nấp ở dưới đáy cầu hóng mắt Thực sự là bôi nhọ thân Phật Tông Sư. Chu Phì và Lục Phảng Cùng lúc đi tới đầu tường Thành năng Phía sau là Trâm Hoa Lang Chu Sĩ Và Nha Nhi Đang theo gót. Kính tâm trai Phan Hoàn Nhĩ Cũng cẩn thận bước lên đầu tường Không dám quang minh chính đại Từ hai bên thành thành đạo Truyền Không dám quang minh chính đại Từ hai bên thành đạo Truyền vào đường chính Mà lấy khinh công Đạp vách tường lên cao Chọn một vị trí ở giữa quốc sư Nam Uyển Quốc và Long Vũ Đại tướng quân Bắc Tấn. Trận chiến giữa hai người trên đầu tường đã diễn biến thành một cuộc chiến. thằng từ đầu tường nơi chúng nhân đang đứng đến cổ Ngưu Sơn, bụi đất tung bay như là có cá chạch lật thuyền sống lưng, sốc lên mặt đất. Thường nhân lữ hành ở trên dịch lộ quan đạo phía nam ngoại thành sớm đã tan hết. Đình ảnh chẳng những việc lưu mà lên, từng bước đạp tới đánh ra từng quyền cường hành đánh tan giải kiếm khí trường hà của trần bình an mà còn liều mặc kệ một thân thương thế phi thân tới gần bước cho trần bình an không thể không lấy kiếm chiêu nghênh địch đình ảnh hóa mục nát thành thần kỳ không còn công nghệ chiêu thức hệ phái võ học khắp thiên hạ tất cả đình ảnh đều sử dụng hết chỉ là thần ý có khác một trường thẳng tắp phách tới Một trường thẳng tắp, phách tới Trần Bình An. Cường phòng lại chút tới sau lưng Trần Bình An, ầm ầm đổ tung. Chớp mắt, từng luồng kiếm khí xoay tròn như là cơn vụ, quỹ tích khó rõ. Đồng đương thời sau khi đánh Trần Bình An rớt đất, đinh anh của đáo tả tôi. Đầu óc bù xù, xong vẫn không ngừng, nghỉ, dù chỉ có một giây. Gần như là đồng thời, cùng lướt xuống đầu tường. Thủy trùng duy trì cự ly hai người trong vòng hai cánh tay. Tuyệt không cho Trần Bình An cơ hội, hoàn thần thi triển kiếm thuật và kiếm ý đến cảnh giới đỉnh phong. Đinh Anh dám chắc, mỗi một kiếm của Trích Tiên nhân áo trắng trước mắt này đều có thể sánh bằng một kiếm toàn lực của nữ kiếm tiên nổi danh nhất lịch sử tùy hữu biệt. Đương nhiên không bao gồm ba phi kiếm phi thăng kia của tùy hữu biệt. Nữ tử kiếm tiên khi vận chuyển ba kiếm đó, trong tối tâm cực có khả năng đã chiếm lấy gần nửa số võ vận thiên hạ không thể coi là tùy hữu biên bình thường được nữa bởi thấy đinh anh lòng dạ biết rõ phương thiên đạo này không hề bài xích võ nhân lấy nhục thân thuần túy cường hành phi thăng thậm chí mặc cho tùy hữu biên hấp thu vội thần cho nên năm đó tùy hữu biên phi thăng thất bại ở trên đường rất về nhân gian thân xác đã thành cát bụi thần hồn hóa hư vô là bởi thực lực cô chưa có đủ không cách không trách được người khác Một quyền của Đinh Anh ngưng ở chính giữa thân kiếm Trần Bình An. Thân kiếm uốn khúc cong vòng, mũi kiếm gần như là sắp đâm vào vai. Trần Bình An không thể không vươn ra, ngón kẹp lại mũi kiếm, đẩy ngược ra phá thi thế cong của kiếm. Thân hình thuận thế lùi ra sau, như là chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt đã trượt đi hơn 10 trượng trên quan đảo. Mắt thấy Đinh Anh ngoài ý không thừa thắng truy kích. Trần Bình An lại không có vẻ gì là vui mừng, mà lập tức lấy... Chấn thần đầu ở trong thức Kiếm thuật chính kinh Phát tán kiếm khí Hộ chặt bốn phía Quyền cương như cầu vòng Bảy tám dài trường hồng Như là thực chất kích đáng mà tới Đụng lên kiếm khí Trần Minh An liên tục chuyển rời từng bước nhỏ Tiếng sấm rèn vang Lên không ngất Kiếm khí quyền cương Gần như là đồng thời tiêu hủy Phát ra từng đoạn quang thải sáng lặn Như là hai chi tinh kỵ Đồng quy vô tận Đến biên cảnh hai nước Đình ảnh ở nơi xa không ngừng gia quyền, căn bản không có quyền giá chiêu thức gì hết, chỉ là gia quyền đơn giản nhất, tùy tâm sở dục. Đồng thời với gia quyền, hắn nhẹ nhẹ đạp lên một bước, lại gần cách chừng hai trường. Đợi khi Trần Bình An thực không dễ dàng triệt tiêu toàn bộ quyền cương, Đình ảnh mới đánh giết giáp lá cả, đánh cho Trần Bình An một mực không cách đào, có thể đổi khí. Trần Bình An vừa đánh vừa lùi, Đình ảnh khi thế lăng nhân, đuổi sát không bỏ. Khi thế sòng phường đều lần lượt lên tới đỉnh, Trần Bình An là khi kiếm đầu tiên trên đầu tường. Đối mặt với một kiếm kia, đến cả người tâm cao khí ngạo, trong mắt chỉ có lão thiên gia như là Đinh Anh đều phải u ám mà lùi, thậm chí ngay cả tâm tính cũng bắt đầu xuất hiện biên hóa. Khi thế Đinh Anh lên tới đỉnh phong, là khi nghịch lưu mà lên, trong kiếm khí hồng lưu. Sau lần đó, Trần Bình An bắt đầu đi đường xuống dốc, Nhưng mà kỳ quái là Đinh Anh cũng không thể duy trì cỗ khí thế và tâm thái kìa. Kiếm khí tàn ra. Rồi nhìn qua, vẫn khí thế, hung hung như là hồng thủy võ đề. Đinh Anh tự tin có thể ngăn cản. Cùng lắm là cho Trần Bình An thắng được cơ hội thở dốc sau một kiếm. Khiến cho Đinh Anh mất đi tiền cơ. Nhưng mà kiếm khí ngưng tụ Làm một, một tuyến ập tới. Đinh Anh chỉ có thể tránh ra phong mang. Ngoài thành ba giảm. Bên cạnh quan lộ, có một gò núi nhỏ. Hai ngón tay đinh Anh chỉ ra hình thành mũi kiếm. Một trường đột nhiên phát đực, đẩy ở trên ngực Trần Bình An. Trần Bình An như diều gió đứt dây, đụng vào sờn núi kia. đinh Anh trực tiếp đánh cho Trần Bình An xuyên qua gò núi nhỏ này, như là một mũi tên xuyên thấu lòng ngực kẻ địch. Bụi đất sung thiên, uy lực một trường này của đinh Anh lớn đến đâu. Chỉ cần từ thanh kiếm rời tay Trần Bình An, sẽ có thể nhìn ra được trường kiếm bị ném lên không trung vươn tới đỉnh sau đó bắt đầu hạ xuống không có gì ngoài ý nơi nó rơi xuống ngay kề cận chỗ đinh anh đang đứng đinh anh nhắm mắt lại không thấy rõ thảm trạng của trần bình an đinh anh không khỏi do dự nên xử trí thanh kiếm trước mặt như thế nào là thừa thế điều khiển thanh kiếm kia trở về ném ở bên kia tường thành dù hết khả năng khiến nó rời xa chiến trường giữa hai người khiến cho thanh niên trích tiên nhân này không có kiếm đề cập hay là lấy đó làm mồi nhử trong chớp mắt ấy sát chiêu phục giết chân bình át chẳng qua đối thủ trực tiếp khiến cho đinh anh xóa bỏ tất cả ý niệm trong lòng đinh anh đột nhiên cảnh giác sơn tóc gáy lập tức dừng thân hình hai chân trùng trùng dẫm lên trên đất kéo ra một quyền giá khí thế bàng bạc quyền cương như là mưa rào gấp rút nện lên trên giải đất nằm giữa thanh kiếm và đỉnh gò núi nhưng mà dù cho đinh anh đã phải ứng đối vô cùng tấn tốc, Xong vẫn chỉ có một mạt quyền cương trắng như tuyết nện lên trên người từ đỉnh gò núi nhảy lên cao cao, vươn tay chạm tới, trường kiếm rơi dưới chân, nhô cao mấy tấc, vừa vặn bị nắm ở trong lòng bàn tay kia vì cố gắng thật nhanh, xông qua trận quyền cương mưa rào của đinh anh trần bình an rõ ràng đã vào thế đường cùng, nhưng mà một kiếm ở trong tay hắn vẫn kiên quyết đâm tới. Còn về uy thế một kiếm này, liệu có bị giảm thiểu, không chừng chỉ có thể gãi ngứa cho Đinh Anh, khí thế chính định, hoặc là mang đến chút thương nhẹ không đáng kể. Trần Bình An căn bản không nghĩ tới. Cái thế giới không thể tưởng tượng này, trên con phố kia. Ai nấy đều muốn kêu đánh kêu giết, hình như là không ai từng để ý Trần Bình An thật sự là ai, là tốt hay là xấu. Vì sao sẽ xuất hiện ở Kinh Sư Nam Uyển Quốc? Loại cảm giác chán ghét điên đến cùng cực này. Đương thời Trần Bình An từng gặp qua khi thấy Lưu Tiện Dương ở trên giường bệnh, sau đó một mình đi tới cầu đá. Hắn đã thề, đời này không thể giống như vậy, chỉ như là con chó vẫy đuôi cầu xin lão thiên ra, hy vọng cầu được thiên công đạo. Thời gian Trần Bình An học kiếm thuật chính kinh tuy không ngắn, nhưng mà thứ Trần Bình An thực sự nắm chặt, thần ý lại không phải là bộ kiếm kinh này, mà là ba kiếm khác. Trong cổ tự rách nát Để tiên sinh một kiếm dễ dàng Bổ ra trận pháp của Liệu Xích Thành Ở lần sóng vài tác chiến Của mấy lão kiếm thánh sơ Thủy Quốc Tống Vũ Thiêu Trần Bình An đã từng lấy một kiếm này Chém kim giáp Trong bức vẽ Sơn Thủy Của văn thánh lão Tú Tài Có hai kiếm Một kiếm trong đó Trần Bình An đã học được Vài phần thân vận Trên đầu thành Nam Uyên Quốc Hắn chém ra một kiếm kia Trực tiếp đánh cho đình anh thiếu chút tự nhận Chỉ đứng thứ hai trong thiên Đối với tòa trung thổ đại nhạc tuệ sơn này, Trần Bình An lại có một kiếm, là ba kiếm, ngoài ra còn có hai kiếm, nhưng mà Trần Bình An tình tình mê mê, bởi vì không quá quen thuộc với người rút kiếm, khoảng cách lại xa rồi, Trần Bình An còn chưa lĩnh ngộ ra đủ thần ý để tự mình rút kiếm. Một kiếm là Phong Tuyết Biếu Ngụy Tấn phá mở màn trời, người chưa đến kiếm đã đến, một kiếm làm bạc ra hào hiệp hứa nhược, vừa đầy kiếm xuất vỏ, hơn một tấc. Liền có một tòa núi cao vắt ngang ở trước người Trần Bình An tay nắm trường kiếm Lập tức ra kiếm Chính là tề tĩnh xuân tiện tay Một thanh hòe mộc kiếm phá vỡ hỗn nguyên trận Của liễu xích thành Nội tâm Đinh Anh lần nữa xuất hiện Một tia do dự Lại là một kiếm quen thuộc này Cuối cùng thiên uy hạo Đãng Nhân gian chưa có biết oan mình gánh chịu Ở trên đầu thành Mình đã lui một lần Lần này nên lui hay là không lui Cao không trước mặt Đinh Anh. Một người một kiếm. Trần Bình An chém xuống. Một đạo kiếm tiến xuất hiện giữa thiên địa. Học quyền liền muốn ra quyền. Học kiếm liền muốn xuất kiếm. Tốt xấu phải cho người khác nghe thấy mình nói cái gì. Trong sát na đó, Đinh Anh tâm tư trong suốt. Nhân tâm đại định. Một kiếm lùi. Hai kiếm lùi. Kiếm kiếm đều phải lui. Đinh Anh rút cục, phải lui đến nơi nào? Còn làm sao so thủ đoạn với Lão Thiên Gia? Cứ coi như là tên trích tiên nhân Trần Bình An trước mắt này, chính là Lão Thiên Gia đánh chết người trước mặt, rồi đánh chết kia người tên kia càng lớn. Thiên địa điền sáng tỏ, trời và người sẽ có cách cục mới. Không bằng dứt khoát để cho Đinh Anh tới làm Lão Thiên Gia. Đinh Anh thống khoái cười lớn, Hai tay ngắt quyết Thần hồn xuất du Là âm thần du thiên hạ giữa ban ngày Âm thần này Một tay chắp sau lưng Một tay vươn ra Lấy bàn tay che đỉnh đầu Giọng nói không lớn Lại văng vẳng trong đầu Đinh Anh Nếu ta tiêu tán nhận ra Đinh Anh có thể càng mạnh hay không Đương nhiên Đây chính là lầm bầm với chính mình Đinh Anh chưa lên tiếng Chỉ là có một ý niệm giống như đang cười nhạo trong tâm đầu tu vi thế nào Ta không làm chủ được Quy củ vẫn phải tuân Không cần nói nhạc Dù là hôn phách tan biến Đinh anh ta cũng chỉ còn nỗi nhục thân Thì sao chứ Nên thế nào thì thế đó Khoảnh khắc sau Trần Bình An Tây cầm trường kiếm Nhẹ nhàng rớt đất Thần sắc có chút lúng túng Thì ra đánh một kiếm này Hơi chân khí thuần túy của Trần Bình An Vốn đã ở thế đường cùng Chỉ cố để nỗ lực duy trì Nhưng kiếm này ý tứ quá lớn Khí lực Trần Bình An lại quá nhỏ Cho nên không thể nhấc lên Cuối cùng kết cục Thành là tiếng sấm to Tiếng mưa nhỏ Đến các loại người Một khi đánh lên Thì mặc kệ hết thảy, Không quản trời không quản đất Như Trần Bình An cũng cảm thấy thẹn đỏ mặt Âm thần vốn có chủ đích Sẽ bị một kiếm đánh tàn Này chỉ có bàn tay và cánh tay là biến mất Nghi hoặc nhìn lại Lặng lặng sau lẳng lặng lùi ra sau mấy bước trở lại thân thể của đinh anh song phương ngầm mặc định sẽ ngừng chiến trong khoảnh khắc trần bình an cầm lấy một hơi mới đinh anh lại là cầm phải vỗ an thần hồn đinh anh lại là cần phải vô an thần hồn chính là trong nháy mắt này tâm tính trần bình an và đinh anh đều đại định như là thuyền thả nêu trong nước lão đạo nhân trên miệng giếng đi tới trên đầu thành cười cười làm ra một quyết định tổng sư trên đầu thành dù là trích tiên nhân thực lực được bảo lưu hoàn chỉnh như là chu phì đều không phát sát được sự tồn tại của lão đạo nhân chỉ riêng phản hoàn ý tâm có tê linh tê liếc nhìn bên kia một cái nhưng mà cũng không phát hiện nhanh chóng thu hồi tầm nhìn dù chân ý nhìn quanh bốn phế đành chịu này tu hành tiên pháp cần trọng hành sự vốn vốn cho là ít nhất có thể cùng với đinh anh đánh một trận chẳng ngờ còn xa xa không bằng vương thiên địa này rốt cục chỉ đinh anh mới là sùng nhi người tu đạo chẳng lẽ mãi mãi không có ngày ra mặt sao chu phì tấm tác lấy làm kỳ lạ đinh lão mà là muốn độc chiếm võ vật đây mà là đinh anh đột nhiên nghĩ thông điều gì giành được sự thừa nhận của phương thiên địa hay sao không đến nỗi chứ Mấy người chúng ta đều đang sống sờ sờ. Đình Anh sao có thể giành được khí vận lớn như vậy? Nơi đây lại không phải là lưu thị vương triều của Bảo Bình Châu. Hoàng đế điên rồi. Mắt thấy quốc lộ, mắt thấy quốc tộ khó tiếp diễn. Dứt quát, lén ruộn một nửa võ vận cả nước cho con trai. Chu Phi lại nhài cạn nhằn. Trong lòng mừng trộm, dù sao xem náo nhiệt, không chê lớn chuyện. Lục Phạng ơi! Sao ngươi biết rõ chuyện ở Bảo Bình Châu thế? Chu Phi cười nói. Dù sao lão tử cũng là gia chủ khương thị. Làm sao có thể hoàn toàn không quản chuyện hạng nhiên thiên hạ? Thường xuyên sẽ có người báo mộng cho ta. Lục Phàng nghi hoặc nói. Vậy cũng được. Tiêu tiền. Chu Phi có chút tiếc rẻ. Hồn hề nói. Xuân tiêu một khắc. Đáng giá ngàn vàng. Tính cái giám một năm một mộng của ta mới gọi là khiến cho người núi vàng núi bạc cũng sụp nơi xa du chân ý như mày mũ hoa sen màu bạc ở trong tay run rẩy Cánh hòa đột nhiên nở ra trong đó có một mạt ánh sáng xanh đen dậy thoát trói buộc chật lóe mà trôi lướt đi về hướng nam thành lúc này trời đất cũng xuất lực bốn phương tám hướng đều có quang thải hư vô mờ mịt tuôn về phía đinh anh Đình Anh nhắm mắt ngưng thần Tiếp nhận phần võ vận thiên thiện mênh mông quần quận này Bộ pháp bảo kim lễ ở chân thân Trần Bình An Đột nhiên phiêu đẳng Không còn là trường bào trắng như tuyết Mà là khôi phục màu vàng ống vốn có Chẳng những thế Phi kiếm mùng 1 Ở trong hồ lô dưỡng kiếm giữa eo cũng sông ra Nơi xà phi kiếm 15 bay vút mà tới Trần Bình An đứng ở đỉnh sườn núi Tay cầm trường kiếm Kiếm khí chảy xuôi cánh tay Mùng 1 và 15 quanh quần bốn phía Bạn cũ gặp lại, hai vị tiểu tổ tông tính tình vốn không hợp nhau lắm này, nhảy nhót như là chưa từng được nhảy nhót bao giờ. Tay áo kim lệ pháp với, Trần Minh An bỗng nhiên, nắm chặt trường khí, tay áo theo đó mà chấn đáng, phần phật vang dậy. Trần Minh An cùng Đinh Anh trên núi dưới núi, mỗi người dâng một, mỗi người đăng cao một bước, đi tới đỉnh phong hối tình, bất luận tu vi hay là tâm cảnh, hai bên đều như vậy. Đinh Anh mở trong mắt ra. Liếc nhìn bầu rượu dưới eo Trần Bình An, cười lớn nói. Đại chiến qua rồi, rượu này tao uống thay ngươi. Trần Bình An vỗ vỗ hổ lô dưỡng kiếm dưới eo, tỏ ý có bản lãnh thì tới mà lấy. Đại chiến tái khởi. Lần này không dây dựa cự ly hai cánh tay, mà chợt gần chợt xa. Trong phương viên một dặm, toàn là kiếm khí dồi dào và cương khí hồn hậu. xong phương một đường đánh tới cổ Ngưu Sơn, cắt bay đá chạy, từ chân núi lên tới đỉnh núi. Đình Anh bị một kiếm của Trần Bình An bổ từ đỉnh núi xuống trần núi. Kiếm thứ hai của Trần Bình An lại bị Đinh Anh tuốt đất mà lên, một quyền đánh về phía đỉnh núi. Đình Anh chậm rãi đằng cao, tiện tay ra quyền, quyền cương tựa như là cánh tay, thần linh, thần cao trăm trượng, liên tục vung tay, nện lên cổ nghiêu sơn. Trần Bình An một kiếm phá hủy hết thảy. Đình Anh có được võ vận thiên địa, lần nữa âm thầm xuất kiếu, biến thành một pho kim thân pháp tướng cao hơn cả cổ nghiêu sơn. Hai tay nắm liên tục đấm vào cổ Nghiêu Sơn Trần Bình An vốn nên đổi sang Vân trưng đại trạch thức Để lấy cứng đối cứng Nhưng mà sau khi tay nắm trường khí rồi Thì không có ý định đổi quyền pháp nữa Dù cho người và kiếm đều bị kim thân âm thần nệ Cho lún vào trong cổ Nghiêu Sơn hắn vẫn chấp ý lấy kiếm đối địch Bụi đất cổ Nghiêu Sơn sợ đã chèo khuất bầu trời Không ngừng có cự thạch lăn nộn Sơn thế bị Đinh Anh đánh cho trượt xuống Quấn theo vô số cây cỏ Và đất đá trôi theo Cổ Ngưu Sơn cao ngất Bị đánh cho dần dần hạ thấp Bộ kim bào trên đỉnh núi Lại một mực sừng sững không ngã Trần thần đình anh đi lên đỉnh núi Bụi đá tùng bay Trời đất tối sầm. Thờ lúc Trần Bình An ra kiếm Ngăn một trường áp đình của âm thần Đánh nát toàn bộ bàn tay pháp tướng, Kim quang nứt vụn tứ tung Cổ Ngưu Sơn như đã sụp đổ xuống Một trận mưa to vàng rực Đinh Anh thẳng tắp chạy tới, một quyền nện trúng chắn của Trần Bình An. Một mặt kim quang bay vút từ đỉnh cổ Ngưu Sơn, vẽ lên một đường cong giữa không trung, trùng trùng té trên mặt đất cách cổ Ngưu Sơn vài trăm trượng. Đường cong mảnh khảnh màu vàng đó, giống như là một mặt cầu vồng, một quyền ý viên mãn được Đinh Anh tấn mãnh vung ra, cũng là một cầu vòng vòng trắng vắt ngang trời, khí tượng trắng lệ, cảnh sắc khôi hoặc nơi có vòng trắng cây rớt xuống đất, vờ khéo cũng là chỗ mạt kim quang tiếp đất. Trần Bình An đã bị đánh đuôi hơn trăm trượng, Đinh Anh cũng phát cấu với thể phách cứng cỏi của Trần Bình An này, đến cả cổ ngưu sơn dưới chân đều bị đánh sụp xuống cả vài chục trượng. Thế mà tên kia vẫn có thể thản nhiên như không, xuất kiếm không ngừng. Đinh Anh vẫn nộ quát, một quyền này không chết cũng phải chết. Âm thần cực lớn sau lưng phóng qua cổ ngưu sơn, một cước chạm trên mặt đất thân bình chúi ra trước chân còn lại vừa vặn dẫm lên đỉnh đầu của trần bình an tùy theo hai người điên cuồng chém giết càng lúc càng sàng khoái đầm đìa kiếm khí không ngừng nổ tung trong lòng bàn tay và phụ cận cánh tay pháp bảo kim léo oan mình gánh chịu đấm đánh của âm thần đinh anh những linh khí kia cơ hồ đều nát vụn ngay trên đỉnh đầu trần bình an tâm thần trần bình an hoàn toàn đắm chìm trong tranh đấu cao thấp cùng đinh anh thậm chí còn không kịp đi thích ứng với biến hóa của những linh khí này Tự nhiên vậy mà, bọn chúng tồn tại như là điều gì đó hết sức hiển nhiên. Dù như có thần linh đem linh khí đưa vào cơ thể đau đớn khôn cùng, Trần Bình An cũng không để ý coi như là đau khổ trong lúc thuyền luyện quyền mà thôi. Còn về linh khí nhiễu loạn, ngấm vào da thịt, máu thịt gần cốt, rồi nhập khí huyệt khí phủ và hồn phách tâm hồn, Trần Bình An càng không dành quan tâm tới. À, mình xin phép ngừng tập này đấy nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Hy vọng mọi người à, Hãy để lại à, Những cái bàn luận về bộ chuyện này à, cái, Những tình tiết từ trước đến giờ cũng được Để chúng ta có thể hiểu hơn nhé Ok Xin chào